Mở cửa, Thế Tùng ngạc nhiên nhận ra bà mẹ Thẩm Hà đang bồng con mình. Anh đứng vội lên, lên tiếng với phía bà. Chuyện gì với mẹ? Tì tì nóng quá, nó nằm thiêm tiếp từ sáng đến giờ. Thẩm Hà đâu? Nào mẹ có biết đâu? Mẹ để Ti Ti nằm lên giường cho con. Nhìn mặt con, Thế Tùng xót xa quá. Nó có mẹ mà như không có mẹ. Thẩm Hà ghét con một cách vô lý kỳ cục. Thế Tùng khám cho con thật kỹ. Tì tì yếu phổi. Không khéo bắt sang viêm phổi. Bệnh con bé khá nặng. Thế Tùng tự tay mình tiêm thuốc cho con. Mỗi thuốc đâm vào mông nó. Vậy mà nó chỉ khóc ré lên một hợp tiếng rồi im. Hình như cơn sốt hoành hành con bé đến kiệt sức rồi. Thế Tùng gọi cho cô y tá. Cô soạn cho tôi những thứ thuốc theo toa này. Nếu thiếu chạy sang nhà thuốc khác mua liền cho đủ. Vâng. Cô tá cầm tiền và toan đi xa. Thế Tùng muốn ứ nước mắt nhìn con. Nó là kết tinh những ngày trăng mật của anh và Thẩm Hà. Vậy mà cô không biết thương con. Cặp thủy thêm cho Titi một lần nữa. Thế Tùng để con bé sang một bên, gọi cho bệnh nhân khác vào. Nửa tiếng đồng hồ sau cơn sốt đã hạ. Con bé vẫn nằm im ngủ. Thẩm Hà đi tới lúc nào mà mẹ bảo chưa về? Nó đi tới lúc gần 9 giờ sáng. Mẹ bảo Titi đau, nó nín thinh. Thiết Tùng lắc đầu lòng chán nản. Lòng anh hãy còn dành cho Thẩm Hà tình yêu Nhưng hình như tự cô đã đánh gãy đổ tình yêu trong anh Hay là tự ta đưa Thẩm Hà đến như thế này Dù sao thì Thế Tùng thấy mình cũng có lỗi Anh muốn bù đáp cho Thẩm Hà sự thiếu sót của mình Vậy mà hình như cô đang muốn dần xa anh Giữa hai người vợ và người tình Anh không thể bỏ ai Nếu có luật đào thải Tự nhiên nó phải đến thôi. Đó là quy luật của tạo hóa. Ti ti cửa khóc. Thế Tùng ôm con lên đôi tay mình. Con bé yêu đuối quá. Thẩm Hà luôn bỏ phế con. Bốn tháng tuổi mà so ra nó không bằng được Thiên Hùng. Thưa bác sĩ đủ thuốc rồi đây. Thế Tùng lấy thuốc cùng một ít tiền đưa cho mẹ Thẩm Hà. Mẹ lấy thuốc này về phân làm tư cho cháu uống dùm con. Một lát nữa con sẽ đến. Ba mẹ thẩm hà nhận thuốc và tiền rồi ngập ngừng. Thật ra mẹ không định đến đây phiền con đâu. Mẹ sợ vợ con biết được. Thế Tùng khoát tay. Không sao đâu mẹ. Nghi dung vợ con đã biết từ lâu. Mẹ bồng chóng về giúp con cho uống thuốc ạ. Đó là ti ti bà kéo lại chăn che gió cho nó rồi đi ra. Thế Tùng khám bệnh cho những bệnh nhân còn lại rồi điện thoại đến bệnh viện báo tin trễ, xong đi ra xe. Thẩm Hà vẫn chưa về, Ti Ti đã bớt sốt, nhiệt độ 38. Thế Tùng ngồi bên nôi con, đưa nôi cho nó. 3 giờ vẫn không thấy bóng Thẩm Hà. Thế Tùng xuất ruột đành gọi mẹ Thẩm Hà. Con phải đến bệnh viện làm việc. Nếu Ti Ti có nàng thêm, mẹ gọi điện thoại cho con theo số này, tối con đến bà biết thế tùng giận con mình im thiền thích không dám nói gì cả thế tùng bực sòng đến bệnh viện đồng hồ điểm 5 giờ con đang bận rộn betty betty có tiếng còi xe của thẩm hà ba mẹ thẩm hà tất tả đi ra thẩm hà đẩy xe vào và vươn vai ôi mệt quá này thẩm hà ngày hôm nay Ti nó nóng quá mẹ phải bồng nó đến phòng khám ngoài giờ của thế tùng nóng gì nóng hoài Đêm hồi hôm con cho nó uống thuốc rồi cơ mà Thế Tùng nói nó yếu phổi Uống para không hết đâu Chuyện Anh ấy là bác sĩ nên quan trọng quá tì tỷ sốt cao lắm đến 40 độ Mẹ ngại vợ của Thế Tùng Mà cũng phải đến đó Thảm hà trợn mắt nhìn mẹ rồi cười khẩy Con của anh thì bồng đến đó cho anh lo Chứ mẹ sợ cái gì Rồi bây giờ sao Thế Tùng trích thuốc xong đưa thuốc cho mẹ ti, cho Ti Ti uống đã hả nhiệt rồi. Thẩm Hà bỏ đi vô phòng. Bị mẹ mình gọi giật lại. Ti Ti nằm ở trong phòng mẹ. Con vào thăm nó đi. Thẩm Hà khó chịu gắt. Nó đã bớt rồi thì thôi. Mẹ con nó đi. Con đi tắm thay quần áo đã. Bực nội gần chết đi. Bà mẹ không dám nói thêm vì đã bị con gái gắt gỏng. Thẩm Hà vừa từ từ từ phòng tắm bước ra Thế Tùng về đến Anh nhìn Thẩm Hà từ đầu đến chân và nghiêm giọng: Mẹ nói con đau từ hôm qua Em đi đâu cả ngày Mẹ không biết gì Con nóng quá làm kinh thì sao Em đi chơi Ai biết nó đau nhiều Cứ tưởng nó đau thông thường Thẩm Hà Em đã từng lưu y tá Về mẹ em lại hơi hợt quá với con Thẩm Hà cao có Chứ bộ anh muốn em suốt ngày nhà ôm con hay sao? Không phải anh bảo em suốt ngày nhà ôm con Nhưng lo cho con là bổn phận của người mẹ Nếu yêu anh Em không bỏ con anh như vậy Thẩm hà trột xạ nín tinh đi sang phòng mẹ Thế Tùng đi theo Mồ hôi thấm đẫm ướt cả áo Và lấm tấm trên chán con bé Thế Tùng sờ chán con Nó đổ mồ hôi là tốt rồi Em lau mồ hôi cho con đi Thảm hà miến cưỡng bế ti ti lên, lòng cô rửng rưng trước con. Nó không gợi cho cô một chút tình cảm nào như người ta đã ca tụng tình mẫu tử. Ngay cả đến Thế Tùng, nhìn mặt Thế Tùng. Những xôn xao rung động bồi đầu hình như tan biến. Thảm hà muốn một mình để được nằm dài ra và nghĩ về mảnh phi với những nổ hôn tránh bỏng. Cô lạnh nhạt hỏi Thế Tùng. Đêm nay anh về hay ở lại nhà? Thế Tùng bèo mắt thảm hà và gạo Nếu anh nói về Chắc lập tức bắp vế anh Sẽ bị bầm ngay có phải không Thảm hà vùng vằng Đây trở thèm ghen nữa Thật không Thật Cô không thấy hứng thú chút nào Trong việc đêm nay Thế Tùng ở lại Việc gối chăn không thể nào tránh khỏi Nhưng lại không thể bảo Thế Tùng đi về Anh sẽ bảo cô ghen Và Titi đang ốm Thế Tùng thấy Thẩm Hà sụ mặt ôi ngôn lấy cô. Hình như em không vui. Thẩm Hà đạt ti ti suốt nôi, nén người ra khỏi vòng tay Thế Tùng, giọng gây sự. Vui cái gì mà vui, vừa đến đã xài xể người ta. Thế Tùng vẫn vô tư, anh cười và kéo lại cô vào mình. Em lúc này khó tánh thật, hay quạo quạo bắt lỗi anh. Con đau mà em thì đi chơi cả ngày bỏ con cho mẹ. Anh chỉ dạy em đừng như thế nữa, đó là anh thương em và con. Nào anh dám sai sể dị em? Thầm mà hất mạnh tay Thế Tùng đứng lên cao có. Anh đi dị con nghi dung đi. Em sẽ đàng hoàng và không đi chơi và sẽ lo cho con. Thế Tùng bắt đầu bực dọc vào cau mày. Em viện cứ đó để bỏ bê con phải không? Em đừng nên như vậy. Con còn bé dại, cần bàn tay của em. Thật tính anh muốn có ti ti trong cuộc đời anh hay không? Anh nói đi. Đó chỉ là lời nói đầu môi khanh muốn lấy tôi thôi. tôi chán anh lắm rồi. Không còn hy vọng làm vợ tránh thức. Và cha mẹ anh nhìn nhận. Thế tổng ngại lời không biết nói làm sao. Bởi trước đây đã hứa với thẩm hà sẽ ly dị Nghi Dung. Thật tình ngày ấy anh hoàn toàn không dối gạt cô. Bây giờ hoàn cảnh đổi khác. Nghi Dung có con và anh một đứa. Bà nội lại cưng như cưng trước mỏng. Bà luôn luôn cản nhắn anh làm khó Nghi Dung. Rõ ràng trong mắt Thẩm Hà anh là một kẻ lừa dối. Thẩm Hà chỉ trích. Tại tôi ngu, nên bây giờ phải chịu thiệt thôi. Ai đời, họ chưa ly dị lại nhào vô. Một bài học nhớ đời. Thế Tùng, tôi, tôi hận anh. Anh có biết tôi thèm được một lần mặc áo cưới. Một lần được ký tên và tờ giấy đăng ký kết hôn. Tất cả đối với tôi là ảo mộng xa vời. Thế Tùng ngồi chơi như phóng đá trong lúc Thẩm Hà dài dọc. Tôi không có ngu nữa đâu Tôi cứ đi chơi cho bỏ những đêm cô đơn Vò vắng một mình Có chồng cũng như không Tôi muốn tát vào mặt những kẻ bảo tôi làm vợ bé của anh Tôi nhục Nhục lắm anh có biết không Thế Tùng đau lòng quá Anh nhỏ nhẹ năn nỉ Anh đâu muốn vậy Nào anh có bỏ bê gì em đâu Anh yêu em mà Em chán nghe luận điệu của anh lắm rồi Thẩm hà ngoài ngoài bỏ đi Thế Tùng ngồi tàn ngần bên con Anh bế con lên tay buồn hiu Thế Tùng vào phòng Thẩm Hà đang ngủ Cô ăn mặc khớ hênh khêu gợi Thế Tùng thay quần áo nằm bên cạnh Anh biết mình chỉ thương nghi dung Ở cái tính tình dịu hiền Còn tình yêu thì dành hết cho Thẩm Hà Dù bao nhiêu tật sống của cô Lần lượt vơi bày ra Thẩm Hà giật mình vì bị ôm Mở mắt nhận ra Thế Tùng cô cào nhau. Em mệt gần chết Muốn ngủ cũng không được nữa sao Ngủ gì như gà Mới 8 giờ đã ngủ Em không phụ mẹ lo cho con Để bỏ anh một mình à Thẩm Hà lăn vào trong Mấy hôm nay anh về bên ấy Bỏ em một mình thì sao Thế Thẩm Hà cố chấp muốn gây sự Thế Tùng bực mình Em cứ muốn tìm cách Để gây anh vì sao Thẩm Hà Không muốn nghe Thì đi về nhà bên đấy đi Rất cổ cũng vẫn là ghen Thế Tùng đã quen cái nét gan của Thẩm Hà, nên lăn mình theo kéo cô vào lòng. Đừng có cao có mau già nó cưng, anh đền. Không ngờ Thẩm Hà vội mạnh tay xô Thế Tùng ra. Đừng có đụng đến em, em muốn nằm một mình. Thế Tùng chưng hửng. Em đổi anh hay Thẩm Hà? Em đổi dám đổi anh, nhưng em muốn nằm im. Thế Tùng hôn lên môi Thẩm Hà là tự em đấy nhá. đừng nói lạnh lùng bỏ quên em. Thế Tùng ngồi dậy đi ra phòng khách. Thẩm Hà lăn ra để ngủ tiếp nhưng không tài nào ngủ được nữa. Tự dưng tư tưởng lại vọng về Mảnh Phi với những phút giây cuồng nhiệt bên nhau. cả ngày nay bên Mảnh Phi đã mệt nhòi. Thẩm Hà lại chán ghét bỏng tay Thế Tùng. Thế Tùng bây giờ không còn một điểm nào đáng yêu cả. Làm sao để Thế Tùng đừng đến đây nữa? Thẩm Hà bực sọc ngồi dậy ném mạnh cái gối xuống đất ngồi tư lử thánh thờ bên ngoài thế tùng cũng ngồi trầm tư thẩm hà bắt đầu thay đổi từ hôm đi vũng tàu về tỏi ra không cần anh nữa tại sao thẩm hà ghen với nghi dung à? thế tùng mơ hồ thấy căn nhà nhỏ bé và thẩm hà hình như không thuộc về mình nữa cho được từ cửa hàng dược liệu trên đường hai bà trưng bước ra tay ôm mớ thuốc tay lục tuyết quần tìm chìa khóa xe bỗng thế tùng sững người Khi nhận ra trên chiếc xe Dream đang chạy vù qua là Thẩm Hà. Chiếc áo thun màu đỏ chấm trắng và mái tóc đó làm sao anh lầm cho được. Thẩm Hà ngồi phía sau, tay ôm eo một gái đàn ông. Không lẽ là anh Trí ư? Bỗng dưng Thiết Tùng muốn đuổi theo. Gần đây Thẩm Hà thay đổi nhiều quá. Mối nghi ngờ trong cái lớn dần. Thiết Tùng cắm chìa khóa và công tắc đạp máy xe đuổi theo. Cặp trai gái phía trước vẫn không hay đã bị phát hiện, thản nhiên cười đùa chiếc rim lặng lách trên đường phố không mấy đông và đi ra hướng hàng xanh. Thế tùng mím chặt môi, lòng anh lưng lên một nỗi niềm chua xót. May mà hôm nay anh lấy chiếc cúc 81 mốt của tuệ thanh đi làm, nếu không làm sao anh hiểu được bộ mặt thật của người tình. xe vào con hẻm lớn, dừng trước căn nhà đề hai chữ phòng trọ. Thế tùng tắt máy cho xe vào một quán nước, mạnh phi dựng chống xe. Cả hai nói gì với nhau rồi Mạnh Phi tràn tay qua vai thẩm hà. Họ cũng đi vào trong. thế Tùng run lên như người bị sốt cấp tính. Mạnh Phi, Mạnh Phi đi cùng với thẩm hà. Điều phát giác này làm thế Tùng trắng vắng mặt mày. Ngồi canh nặng như đá treo tích thở. Như vậy là đã lâu rồi. Từ hôm đi vũng tàu về có hơn ba tháng. Trời ơi, tôi là thằng ngu. thế Tùng đấm mảnh tay lên đầu xe. Trước mặt anh hình như cả thế giới sụp đổ hoang vô. Thẩm Hà, Mạnh Phi. Có thể như vậy được sao? Em có thể như vậy được sao hả Thẩm Hà? Một tiếng đồng hồ nặng nề trôi qua. về mà Thẩm Hà vẫn chưa đi ra. Máu nóng sôi lên trong huyết quản của Thế Tùng. Đồ phản bội. Anh hình dung ra thân thể tươi mát của Thẩm Hà trong vòng tay Mạnh Phi. Thế Tùng bưng lấy mặt, đầu anh nhức như búa bổ. Quay xe. Thế Tùng tưởng mình có thể chết đi được. Anh như kẻ bị mộng du cứ đi mà không biết đi đâu và phải làm gì. Cho đến lúc xe dừng trước cổng nhà Thẩm Hà và ba mẹ Thẩm Hà chạy ra mở cửa. Thế Tùng mới biết mình về đến đây. Thế Tùng lẳng lặng đi vào nhà. Thẩm Hà đi vắng người Thế Tùng, "Hôm nay con không đi làm sao?" Nhìn bộ mặt lờ đờ của Thế Tùng bà lo ngại. "Con đau à?" "Con cảm xoang thôi." Con uống thuốc cạo gió gì chưa? Thế Tùng gượng gạo đùa cho bà yên lòng. Con là bác sĩ, lo cho mình được mà mẹ. Trên môi bà mẹ nở nụ cười đôn hậu. Thế Tùng chạy lòng. Mái tóc bạc phơ vậy mà bà vẫn còn phải bận rộn, khó nhọc vì cháu. Ti tí nánh giờ bò sổm dưới đất. Quanh nó là đồ chơi bị vứt bừa bãi. Còn bé ngóc đầu nhìn Thế Tùng. Mồm cười toe, đưa một tay ra trước mặt đòi bồng, miệng bập bẹ Ba, ba Thiết Tùng khom xuống bế con lên Đôi mắt to tròn đen lấy đang mở to nhìn anh Thế Tùng chua sót áp mặt và đôi má măng sữa của con Con bồng ti ti vào phòng với con một chút Rồi bất chợt Thế Tùng hỏi bà Thẩm Hà không nói với mẹ là đã đi đâu sao Hồi sáng có chú nào đến Nói là dẫn nó đi coi xe Mẹ không biết là chừng nào nó về Thế Tùng cười nhạt và bồng ti ti vào bên trong Tay bồng con Thế Tùng lặng lặng ngắm bức ảnh chụp hôm nào thác cam ly Thẩm hà nếp vào vai anh Nụ cười dạng dữ trên môi Bất giác Thế Tùng giận dữ Chụp lấy không ảnh quật mạnh xuống đất Xoảng Những mảnh kính vỡ bể đầy trên nền gạch Vẫn không che được hai khuôn mặt đang tươi cười Thế Tùng gục mặt lên tóc con Lòng anh chiếu nặng đớn đau Hết rồi. Hết thật rồi. Tiếng lòng anh gào thét dần dữ. Về một khuôn mặt ngây thơ của con. Lòng Thiết Tùng là trùng xuống. Xót xa. Thiết Tùng quay vụt ra trao lại cho mẹ Thẩm Hà. Anh dắt xe đi như chảy trốn. vậy, Nó làm sao vậy? Bà mẹ lo lắng nhìn theo. Thẩm Hà vẫn bền biệt. Trời tắt nắng. Đèn đường thấp sáng. Một ngày đã hết. Ti khóc đòi bú sữa. Bà đặt Ti Ti lên nôi, khuấy cho nó bình sữa đặt vào tay nó. Titi đã biết tự mình ôm bình sữa cho vào miệng. Tiếng còi xe anh ngỏi, bà tất tà chạy ra mở cửa, Thẩm Hà cầu nhau. Mẹ làm gì mà chậm như rùa ấy? Mẹ đang pha sữa cho Ti Ti. Thẩm Hà dựng mạnh chân trống xe, vươn vai toan đi vào phòng mình. Bà nói với theo. Hồi sáng thằng tùng của gái ở đây, ở mát tới chưa? Thẩm hào quay phát lại Anh có nói gái làm gì không? Không Nó chỉ bảo là nó đau Mặt buồn hiu Bị con nghi dung vậy rồi chắc Nên chạy sang đây Đây là cái vừa đấy à Có nói gì vậy? Mẹ thấy nó vẫn lo cho con Lo lo mẹ biết cái gì Con phải làm bé cả đời à Làm bé cái hạng như nó Người ta có nói gì con đâu Họ đã nhún mình như vậy Lương chồng không biết đến một đồng. Hừm. Lương bác sĩ bao nhiêu mà mẹ nhắc. Cô ta nắm tiền khám bệnh ngoài giờ, chẳng ngon hơn à. Bà mẹ nín thinh, biết nói không lại con gái, tạm hà bỏ đi. bằng ngập ngừng hỏi. Con ti con tính sao? Giao cho ảnh. Con nuôi nó đặng nằm nhà chết đói như sao? Bà mẹ thở dài quay sang lo cho trong ngoại Nó có ngó ngàng gì tới con đâu. Mặc cho bà... Nhưng nếu sao cho vợ Thế Tùng Mẹ gẻ con chồng tội cho con bé Đang ngồi thở ngắn dài Thẩm Hà bước ra mầm <cười> Mẹ nói anh Tùng có đến thì đến Không đến con cũng không cần Đừng cái ngữ sỏ xiên Nó làm gì mà con nói nó sỏ xiên Thẩm Hà vứt mảnh tờ dây xuống đất Anh nói biết hết việc con làm Sao không làm ra lẽ đi Thẩm hà đi vào trong quăng ném đầu à mầm. Người dùng ngạc nhiên thấy chồng nằm dài ra giường vắt tay trên trán. Cô bồng con ngồi xuống cạnh chồng. Anh mệt, hay có chuyện gì phải lo nghĩ à? Thế tùng đón con, vừa nượng con vừa trả lời. Anh mệt thôi. Anh mệt thì đừng mở phòng mạch mọi giờ nữa. Tết bật không khéo lại ốm. Lương bác sĩ đều có bao nhiêu đâu em? Thẩm hà xa nhiều lắm hay sao mà anh cần tiền? Em đấy nhắc đến cổ nữa. Nghi dung thế chồng gắt thì không dám nói nữa. Nhưng cô cũng khắc hoài thế chồng thở dài liên tục. Hay là thẩm hà luôn quậy không cho thế tùng thanh thản. Hay là Betty bên đó lại ốm. Thế tùng cứ chìm sâu trong nỗi đau bị vụ tình không thể san sẻ cùng ai. Nghi dung khổ tâm vì không được chồng chia sẻ. Thế tùng cứ nằm im như một cái sắc vô hồn. Không chịu được. Nghi Dung gục lên ngực Thế Tùng khóc âm thầm Thế Tùng dịu lòng trước giọt nước mắt của vợ Vốt vé lên má tóc cô và hỏi Tại sao em lại khóc? Em khóc vì không chịu được thái độ gài lành của anh Không phải Anh đang buồn Thẩm hà làm anh buồn à? Ừ Nghi Dung lỉm đi Thế Tùng không muốn nói Thì hỏi làm gì? Buổi sáng hôm sau Thế Tùng đi làm việc sớm. Nghi Dung lo cho con xong, giao cho người làm. Gọi một chiếc xích lô đi đến nhà Thẩm hà. Cô cũng không biết mình đi để làm gì. Không có xe Thế Tùng ở đây. Căn nhà mở rộng cửa. Nghi Dung tắt vào một quán nước bên đường gọi một ly. Ngồi nhìn vào nhà thầm hà. Nghi Dung bỗng giật mình. Suýt nữa cô đã không kèm được tiếng kêu. Mảnh phi từ trên một chiếc taxi bước xuống. Không vào nhà ngay và đứng ngoài nhìn vào trong. Nghi Dung nghe lòng mình lạnh lạnh, không một chút cảm xúc khi lặp lại người xưa. Người đã dùng vũ lực chiếm đời mình trong đêm sắp về nhà chồng. Mảnh Phi băng qua đường vào quán. Nghi Dung lính quính cúi gằm mặt. Cô không muốn Mảnh Phi thấy mình, nhưng đã quá muộn. Mảnh Phi kéo ghế ngồi, gọi một ly cà phê sữa và đôi mắt đành đập vào khuôn mặt xinh đẹp của Nghi Dung. sững người ra một chút, nụ cười nở trên môi Mảnh Phi vẫn đẹp, Và quyến rũ như người nào Mạnh Phi xô ghế đứng lên Tiến lại bàn của Nghi Dung Chào em Nghi Dung mỉm môi lạnh lùng Chào anh Anh ngồi với em được chứ Tùy anh Nhưng chúng ta không có gì để nói đâu Tốt hơn Anh nên im lặng uống nước rồi đi Mạnh Phi bật cười Mắt nhìn đam đam vào Nghi Dung <cười> Em khó thật Hơn mà năm không gặp kể từ đêm đó. Em giận anh hả Nghi Dung? Tội hận và khinh bỉ thì đúng hơn. Mạnh Phi thắt nổ cười. Nếu anh không lầm thì em vẫn hạnh phúc. Bằng cớ em mập tròn và đặc biệt em hơn ngày xưa. Đúng và cảm ơn anh đã quan tâm. Bồi bàn đem lại cà phê. Nghi Dung im lặng nhìn những giọt cà phê đen đặc. Rơi từng giọt nền sữa Rồi đứng lên Mạnh Phi chụp tay Nghi Dung giữ lại Em đi đâu? Nghi Dung vùng tay ra Ô hai, căn cớ chỉ đến này Em ngồi xuống đây đi Đi làm gì vội Chẳng lẽ chúng ta không có chuyện gì để nói sao em? Nghi Dung dần dữ Anh buông tay anh tôi ra Giữa tôi và anh không có chuyện gì cả Có chứ Anh muốn biết em ngồi trước nhà người tình của chồng em làm gì Không cần hệ đến anh Anh sẽ cho Thẩm Hà biết Anh quen Thẩm Hà Rất thân đó là đàn khác Em biết điều với anh đi Anh sẽ làm cho Thẩm Hà mấy anh tít thò lò Để chồng em trở về với em Tôi không cần cái điều ấy Em có nói thật lòng không đấy? Mạnh phi ấn mạnh vai cho Nghi Dung ngồi xuống Giọng hắn hàm chút đe dọa người tôi yêu vẫn là em. Tôi thích thẩm hà vì cô ta có tiền và cho tôi những phút giây tuyệt diệu. Còn em, tôi vẫn nhớ hoài đêm bên em. Nếu muốn, tôi sẵn sàng quấn động của sống bình yên của em. Nghi Dung giận run và mắng, khốn nạn! Đừng chửi chứ em, em làm cả hội ngộ tranh như vậy đó sao? Nghi Dung thở hắt ra. Thì ra đây là nguyên do nỗi buồn của Thế Tùng. Thế là đủ, không cần tìm hiểu nữa. Nghi Dung bỉu môi, khinh bỉ nhìn mảnh phi. Đứng thẳng người, đi lại quầy trả tiền rời quán. Nắng lên cao lung linh, Nghi Dung chợt nghe thương chồng hơn bao giờ hết. Anh Thế Tùng này. Đang hôn cổ lát bụng bổ bùng gấu con trai mình, Thế Tùng quay lại nhìn vợ. Em muốn nói gì? Nếu Tẩm Hà không muốn nuôi ti ti, em nhận nuôi cho. Thế Tùng nhìn vợ chăm chăm. Em nói như vậy nghĩa là làm sao? Em nói điều này mong anh đừng giận. Nhưng mà chuyện gì mới được? Chuyện thẩm hà và Mạnh Phi. Thế Tùng giật mình đặt con trai xuống và ấp úng. Làm sao mà em biết? Hôm qua anh cứ thở vắng than dài hoài. Em định đến nhà thẩm hà để gặp mẹ cô ấy. Tình cờ em gặp Mạnh Phi. Và hắn đã nói Không lẽ hắn ngang nhiên dám nói hắn lấy thẩm hà với em Vô lý Không Nghi dùng đặt tay lên ngực chồng Anh nhớ Trong đêm đầu tiên em về với anh Anh hỏi em đã cho ai diễm phúc đầu tiên Em đã nói Mạnh Phi dùng vũ lục cưỡng đoạt em Hôm qua hắn bảo hắn hận anh nên cướp thẩm hà Em chưa hiểu thẩm hà và Mạnh Phi đã quan hệ tới đâu Nhưng nếu cô ấy muốn xa anh lấy Mạnh Phi thì anh cũng nên dễ dãi. Phần bé ti ti em nhận nuôi và hứa xem nó như thế hùng. Thế Tùng ngồi lặng đi. Sự thật cay đắng là anh như hóa đá. Mạnh Phi chính hắn kẻ đưa anh vào bế tắc hôm nay. Nghi Dung vút ve khuôn mặt của chồng. Em biết anh buồn và đau khổ vì anh thầm hà. Đối với em anh chỉ có tình thương mà không có tình yêu. Nếu cô biết lỗi quay về Anh cũng nên tha thứ <cười> Có gì nữa mà quay về Anh bắt gặp Thẩm Hà và nhà trọ Cùng với Mạnh Phi Có rất nhiều lần cô từ chối gần gũi anh Anh hiểu Thẩm Hà đã mê Mạnh Phi sâu đậm trước vẻ buồn náo náng của chồng Nghi dùng đau xót Làm sao cô không đau khi thấy chồng còn quá nặng tình Cùng với người tình Giữa họ biết bao nhiêu kỷ niệm Khi đã có một đứa con Nghi dùng cúi xuống bồng con Che giấu nỗi buồn của mình Cậu bé đang hô hô tay tìm vũ mẹ Nghi dùng hỏi nhỏ Anh tính sao Anh chưa biết Anh có thể hỏi thằng Thẩm Hà mà Thế Tùng nín thinh Đúng hơn là anh không can đảm Hỏi để được ngay Thẩm Hà xác nhận Ai chứ Thẩm Hà là sẽ phủ nhận Để xỉ và lỗi Thế Tùng không thực hiện lời hứa Thôi thì giữa hai người đàn bà vợ và người tình anh phải chọn một thôi nghi dung là mãi ấm chở che là nơi nương tựa tâm hồn là hạnh phúc một đời của anh phải quay về thôi biết thế vậy mà lòng thế tùng vẫn nặng chịu đau buồn hơn ghen làm sao trông thoáng chốc quên được bao kỷ niệm đã cho nhau nghi dung bồng con ra ngoài cô muốn chồng được riêng tư một mình trong phút giây quyết định bẵng đi gần một tuần thế tùng vẫn không dám đối diện tầm hà Anh sống lấp lửng đau buồn Chiều nay nhìn con chơi một mình Hai chân tròi đạp Nói chuyện vang rân Thế Tùng không chịu được nỗi nhớ ti ti Anh ngồi dậy Nỗi nhớ nôn na cồn cào Thế Tùng đi nhanh ra xe Trên người anh chỉ mặc một bộ pyjama Khi nghi dung chạy ra Xe Thế Tùng chỉ còn là một chấm nhỏ và khuất nơi ngã ba đường Đậu xe xéo cổng nhà Thế Tùng đi bộ lại Cổng khép hờ Đồ chơi của Titi bừa bán dưới đất, nhà vắng hoe. Bà ngoại Titi đi đâu mất với Titi. Thế Tùng khoát mà bước vào trong. Cửa phòng thẩm hà đóng kín bên trong ngoài khóa. Thế Tùng đưa tay định ngó cửa. Chợt Thế Tùng lạnh mình, bên trong là tiếng cười của một người đàn ông và giọng nói nháo nhét của Thẩm Hà. "Dậy đi, tối rồi mảnh phi, em đói rồi đây này." Máu nóng bừng lên mặt, Thế Tùng giận run thẩm hà thật quá đáng dám mang cả tình nhân về nhà và ngủ trên chính giường của anh cơn giận làm thế tùng run cả tay chân hai tay anh nắm chặt vào nhau môi mím lại cằm bạnh ra đôi mắt long lên có tiếng rút chốt cửa và thẩm hà hiện ra trong bộ áo ngủ mỏng manh cô rú lên lùi lại khi thấy thế tùng thế tùng xô mảnh cánh cửa cho mở rộng ra Mạnh Phi chỉ mặc đọc một cái quần đùi đang lồm cồm ngồi dậy. Thế Tùng ném mắt khinh bỉ và nhìn cả hai. Cô mặc quần áo lại đàng hoàng rời ra đây. Còn tên kia, cô bỏ hắn đi về đi. Sau phút kinh hoàng vì bị chạm mặt bất ngờ, Thế Tùng lại không làm giữ, thẩm hạ an tâm. Cô hất mặt nhìn Thế Tùng khiêu khích. Anh cần nói chuyện ngay bây giờ. Phải. Và tốt nhất cô đừng chọc tôi nổi nóng. Thẩm Hà bĩu môi quay vào trong. Chân đá mảnh cánh cửa cho đóng sầm lại trước mặt Thế Tùng. Thế Tùng giám mặt, quay đi để kiềm chế cơn giận đang ứ lên tận cổ. Anh muốn bẻ cho gấy cổ con đàn bà chơi chén kia. Mạnh Phi nhắm mắt nhìn người tình. "Em chỉ thật, không sợ hắn à?" Thẩm Hà nhếch miệng cười. "Chỉ sợ anh và anh hắn tràng nhau." <cười> Sức mấy hắn đánh lại anh. Thẩm Hà lôi tay Mạnh Phi dậy. Thôi đi cha, đi về dùng con để xem hắn nói gì. còn lén phán ở đây, hắn nổi dùng lên, đập lộn bể hết đồ đà trong nhà con bây giờ. Mạnh Phi cười khanh khách, cái hút cho thảm hà ngá ập vào người mình. Coi vậy mà cũng gan thỏa đấy. Ok, về ngay. Cả hai vội vã mặc lại quần áo, Mạnh Phi bước ra phòng khách, nhìn Lệ Thế Tùng đang ngồi ôm đầu. Thản nhiên để mảnh gót giày đi thẳng. Thẩm hà ngồi bắt chéo chân trước mặt thiết thùng mặt vênh váo. Anh nói đi. Thiết thùng ngẩng lên nhìn chân trúi vào mặt người tình. Anh không thể nào ngờ đó là một người con gái anh đã từng yêu say đắm. Cũng quái mắt, đôi môi đó và thân hình gợi cảm. Bây giờ đã thuộc về kẻ khác. Thẩm hà thấy thiết thùng vẫn im lặng thì giết giọng. Tôi yêu Mạnh Phi và tôi làm như thế để cho anh hiểu. Nỗi đau của người đàn bà bị anh đưa vào cuộc sống lẻ mọt Anh nốt lời thề sẽ ly dị vợ Đủ rồi cô im đi Đó chỉ là sự nguy biển thôi Lúc đó cô bảo chỉ biết có thôi Dù phải làm người tình cũng cam lòng Tôi đã sung sướng về những xảo ngữ yêu thương đó Còn bây giờ Thật lòng tôi vẫn yêu cô Tôi biết cô ăn ở cùng Mạnh Phi từ hôm tôi đến đây Viết thư lại cho cô Tôi suy nghĩ một tuần để tha thứ cho cô nhưng hôm nay thì không tôi trả sự tự do cho cô và bắt con thẩm hà nhảy nhổm lên la lớn cái gì anh bắt con về để cho nó hành hạ con tôi ư thứ đồ mẹ gả bao giờ yêu thương con chồng nghi dung không bao giờ ích kỷ nhỏ mọn như cô tưởng à thì ra bây giờ anh đã bắt đầu nói tốt cho nó nó tốt tại sao nó dám đem thân nó cho mảnh phi Ngày đi mà sáng hôm sau nó phải về nhà chồng Thế Tùng tím mặt quát Cô cầm đi Tôi bạt tay cô bây giờ Thầm Hà gầm gầm Được Anh bắt con phải đền bù cho tôi một số tiền Căn nhà này Đồ đạc trong nhà này và cả chiếc dream Đã đứng tên tôi là thuộc sở hữu của tôi Tôi đã biết cô không thương yêu gì con bé Nhưng không ngờ cô thực dụng hơn Cả sự tưởng tượng của tôi Tôi sẽ đền bù và cho cô một số tiền Hai chục triệu Bán con à Anh muốn hiểu sao cũng được Tôi chấp nhận Sáng mai cô nói mẹ soạn quần áo cho nó Tôi đến trồng tiền và bắt con Ok chấm dứt Anh về đi thế tùng lào đảo đứng lên Tìm anh đau nhức khôn cùng Thẩm hà gây gớm hơn anh nghĩ Tình yêu thoát trốc đã biến thành môi hận Nghi dung hốt hoảng gây thế thê bước vào nhà Mặt anh tái nhờ như một cây xác chết. Tóc rủ xiên chán. Đôi mắt chán trường mệt mỏi. Cô ôm chầm lấy Thế Tùng bật khóc. Anh làm sao vậy? Thế Tùng xua tay. Anh không sao cả nghĩ dung. Cho đến bây giờ anh mới biết em là người vợ hiền. Anh đã đi gặp thẩm hà phải không? Anh có tiền mặt ở nhà nhiều không? Anh cần bao nhiêu? Hai chục triệu. Chỉ mà nhiều dữ vậy Đưa cho thảm hà để bắt ti ti Thảm hà ra điều kiện như vậy à Nước mắt chảy dài hai bên khóe mắt Thế Tùng Chưa bao giờ Nghi Dung thấy chồng yếu đuối đau khổ như thế này Cô ôm lấy mặt anh nghẹn ngào Anh buồn đến như vậy sao Thế Tùng Thế Tùng nói như người hết sinh lực Anh gặp Mảnh Phi trong phòng thảm hà Nghi Dung đau xót nhìn chồng Thế Tùng đau lòng đến thế này hẳn anh yêu thầm hà nhiều lắm Lòng cô tái tê Khi biết mình phải xoa dịu nỗi đau cho chồng Nâng anh lên thật dịu dàng Đến không gục ngã Ôi đau đớn quá Em có không Em ở nhà không đủ Em chạy về mẹ Em đi đi Nghi dung chùi nước mắt cho chồng Anh uống một viên thuốc an thần Nhẹ đủ ngủ nhá Em muốn anh ngủ để đừng buồn Nhìn anh thế này em không chịu đổi Coi như vậy anh mới giữ mối hận lòng để yêu em Em biết không Nghi Dung cúi đầu Thật lâu cô ngẩn lên Thế Tùng vẫn nằm im cứng nhất Nghi Dung bảo khải Em đi về mẹ Anh đi nghỉ đi Đừng đi đâu nha anh Lúc nãy anh không đánh cô ta Không giết cô ta thì thôi Chứ bây giờ anh làm gì được nữa đâu mà em lo Nghi Dung lùi ra Nỗi buồn dâng lên trong lòng cô mênh mông Thẩm Hà nhận 20 triệu Từ tay Nghi Dung Cô nhìn Nghi Dung bằng ánh mắt căm ghét thù hận Bởi dù sao lòng đố kỳ nhỏ mọn Môn thuở trong đàn bà vẫn không sao không có Nghi Dung lịch lãm đi Cùng cô em chồng vào nhà Thẩm Hà Có mặt từ lúc xe vừa dừng là trước cổng Cô lịm đi Lòng ghen tức sôi sục. Khi Thế Tùng không đến Cô muốn anh nhìn thấy cô xinh đẹp lộng lấy lần cuối về mấy Thế Tùng không đến Hai người đàn bà nhìn nhau. Nghi Dung lên tiếng trước. Tôi mang đến cho cô số tiền như đã thỏa thuận để đón có Betty. Thẩm hà mềm cười căm tức. Nếu tôi thay đổi ý kiến muốn giữ con lại. Nghi Dung thu bố bạc lại và trong mình dọn đứng lên. Nếu như vậy cũng không cần tôi đến đây. Tôi nằm va xin để anh Thiết Tùng giải quyết. Nhưng tôi xin nói rõ anh Thiết Tùng sẽ không đến đây nữa. Nếu cô cần tiền nuôi con Chính tôi sẽ mang đến Thẩm Hà biết mình thua Nếu không nhận tiền cô khoát tay Cô cần quá gì giữ đứa con của người mình hết yêu Mạnh Phi cũng không thích con ít Cô chờ đấy Thẩm Hà quay mặt vào trong gò lớn Mẹ Bồng ra đây cánh cửa gió hút lai động Mẹ Thẩm Hà xuất hiện tay bồng ti ti Nghi dung đưa bó vàng trước mặt Thẩm Hà thẩm hà cầm bó bạc ngắm nghía Đủ chứ. Không bao giờ thiếu khi tôi đã thừa hành lời ủy thác của anh Thế Tùng. Và cô yên tâm, tôi hước con ti ti như là thây hùng con tôi. thẩm hà ném bó bạc vào tủ khóa mảnh lại. nghi dùng đón lấy Thế Tùng từ tay bà ngoài nó. Con bé nhẹ tênh và nhỏ xíu. Di chỉ có đôi mắt là to đen láy. Nó đang nút ngón tay trỏ trùn chụt Tôi xin cứu. Còn quần áo của nó. Mẹ thẩm hà trao cho Tuệ thanh tức quần áo. Bà ôm lấy cháu bật khóc. Nghi Dung cảm động nâng con bé lên. Ti ti, hôn bà ngoại đi con. Cô bé nhảy miệng cười. Nó không hình dung được là bị mẹ đẻ bán mình đi. Nụ cười xinh xắn của em bé làm Nghi Dung đau lòng. Cô bảo khẽ. Tôi xin phép về. Tuệ Thanh xách tỏ quần áo của Ti Ti đi theo chị dâu. Cô lầm bầm lúc lên xe. Đổ cái mặt khó ưa. Về mà anh hai thương được. Em bồng Ti Ti, chị lái xe cho. Tuệ Thanh đón Ti Ti trầm trồ. Con bé cũng có nét của anh Thế Tùng. Nó đẹp quá hả chị? Mà chị hai này, anh cười ngả. Sao chị không bắt cô ta cam kết không được tới lui thăm viếng cháu Thẩm Hà không cần Thế Tùng đâu em Yêu thương con thì Thẩm Hà không bán con Còn nếu về sau cô muốn nhìn con Chị cũng không hẹp lượng đâu Tuệ Thanh cười ngạo Chị cao thượng quá Coi chừng chị thua chỉ cần tính yêu của anh Thế Tùng Biết đầu về những chuyện này mà anh hai của em yêu chị Em xét nghiệm xem Em thua chị, không chịu được đâu, khi phải tử tế với tình địch của mình. Nghi Dung buồn giàu mắt nhìn xa xăm. Chị còn biết làm gì đây, khi chị đã quá yêu anh hai em. Tuệ Thanh xúc động nắm tay chị dâu xiết nhẹ. Mở máy xe đi chị, về nhà cho anh hai mừng. Thế Tùng buồn hắt hiu hơn khi nhìn Ti Ti. Nó gợi nhớ cho anh đến thẩm hà và toàn trang mặt êm đềm trên đất Đà Lạt. Thế Tùng ôm con vào lòng Nước mắt anh không kiềm nén được rơi chín má ti ti Con bé vẫn tròn xoay đôi mắt nhìn cha Đôi hàng mi cong vút Đôi mắt trong xanh tuyệt vời Thế Tùng nhớ từng nụ hôn Từng vòng tay Từng câu nói núng nỉu của thầm hà Khi nằm giúp sâu vào lòng anh trong đêm trăng mật ở Đà Lạt Xe lạnh Có đau khổ Thế Tùng mới nhìn lại nỗi đau của vợ Lòng anh thoáng ăn năn Người dùng không dám hó hế một tiếng Tôn trọng nỗi đau của chồng Anh đòi hỏi gì hơn Mà thả hình bắt bóng gây đau khổ cho Nghi Dung Trong đêm vắng Khi chỉ có hai vợ chồng bên nhau Tay trong tay, mặt kề mặt Thế Tùng ngẹn ngà bảo Đừng buồn anh Hãy giúp anh vượt qua nỗi buồn nhé nàng tin bé bỏng của anh Nghi Dung lồng những ngón tay mình Trên mái tóc rối của chồng và khách hàng Em luôn muốn chia sẻ với anh tất cả Chỉ xin anh nghĩ tới con thôi. Thế Tùng ôm ghi vợ vào lòng. Cảm ơn em. Vợ của anh. vết thương lòng của anh rồi sẽ chóng đi qua. Có nỗi đau nào không lắng, có tình yêu là không phai. Chỉ có tình nghĩa thì luôn bền vững. Thẩm Hà quá tiền bắt đầu xe xua hơn. Cô dẹp bỏ tất cả hình ảnh và những gì của Thế Tùng. Bà mẹ nhu nhược quen bị con lấn lướt Không dám nói hay phản đối một lời Mạnh Phi dọn về sông chung Họ công khai sống bên nhau Mạnh Phi Anh đã hứa là khi em dứt khoát về Thế Tùng Anh sẽ cưới em và đi đăng ký kết hôn Anh quên già Mạnh Phi vuốt vai nàng và cười Từ từ đã em Cho dư luận lắng dịu một chút Anh thì nghèo tay trắng Em đã có tiền Vừa thôi ti ti em đã lấy chồng Họ bảo anh đò mỏ thì làm sao Anh không chịu làm giấy tờ Dù em có con thì làm sao Có con thì làm Em khéo lo Tạm thời chưa cưới Em chịu khó uống thuốc ngừa Cho đều giùm anh Thầm hà giận dỗi cắn vào vai Mạnh Phi Anh đấy Bao giờ cũng nói được đầy sức thuyết phục cho em an lòng Mạnh Phi lả lơi Chẳng lẽ Anh chỉ có như vậy sao Thẩm Hà đỏ mặt Chứ sao nữa Còn bàn tay vừa nổ hôn bỏ Sao quý bắt anh đi Mạnh Phi cười lớn Lần tay xuống đùi Thẩm Hà Thẩm Hà uốn cong người Không bao giờ gần Mạnh Phi Cô cưỡng được sức hấp dẫn của anh Nó như mật cuốn nút cô vào mê trận Tả tơi tơi tả sau cơn rông bão Anh định về lại Vũng Tàu Thẩm Hà mở mắt ra thoảng tốt nhìn Mạnh Phi Chỉ vậy? Bỏ em à? Mạnh Phi chết miệng Mê em Bỏ vũng tàu về thành phố Xài hết tiền rồi Cứ ở không hoài đói sẽ bị em tống cổ ra đường Thẩm Hà phụng phịu Anh nói em như vậy à? Nếu chê anh Em không bao giờ bỏ thế Tùng Anh biết Nhưng em nghĩ lại xem Ở Sài Gòn anh làm gì khi không có vốn Muốn mở vòng tranh triển lãm, tượng tranh, anh cũng không có. trạng thái về vũng tàu, công việc làm ở đó, anh còn làm ra được tiền. Thảm hà cắn môi. Anh cần bao nhiêu để mở vòng tranh? Mạnh Phi cười bẹp má, người tình. Đỉnh tranh mượn hay sao mà hỏi? 20 triệu của em không thấm vào đâu. Thuê nhà Sơn phết lại đủ thứ lặt vặt ngốn sạch 20 triệu như chơi. Thì anh bảo ngoài vũng tàu Anh còn nhiều tranh và tượng Mình cứ mở Nếu thiếu em bán thêm nữ trang Thế tùng cho em nhiều lắm mà Cũng chẳng gì nhiều so với vợ hắn Đồ chừng trục cây Khuôn mặt điển trai của Mạnh Phi lóe lên một tia sáng tới nốt mốt sáng quát Mạnh Phi gục mặt lên ngực thầm hà Bỏ đi đừng nói nữa Nhức đầu lắm Bây giờ chỉ muốn yêu em thôi thầm hà Thẩm Hà run lên khi bờ môi mềm ướt của Mạnh Phi lướt trên ngực mình. Cô ghi chặt lấy anh thở hồn hển. Cần gì thì nói. Em đưa cho. Mạnh Phi hôn nghiến lên đôi môi, không cho cô nói nữa. Tay kéo nhẹ dây áo ngủ trên thân thể Thẩm Hà. Mạnh Phi thuê nhà cho Sơn phết lại. Về vũng tàu mang tranh tượng, lập thành gian phòng bán tranh và tường điêu khắc. Thẩm Hà làm mẫu cho Mạnh Phi tạc tưởng khỏa thân... Phòng tranh mới mở, cửa được khách hàng chiếu cố bán rất chạy. Thẩm Hà là người mừng nhất, thế mảnh Phi bận rộn lo làm ăn, cô không còn nhắc vào buộc mảnh Phi phải đi đăng ký kết hôn với mình. Cuộc sống của họ tràn đầy hạnh phúc, Thẩm Hà không một chút nhớ đến thế tùng và đứa con bái bỏng của mình. Thẩm Hà không học hành là vì mẹ nghèo, việc tính toán sổ sách, có hàng bán hay không, cả tiền bạc đều do mảnh Phi quản lý. Và Thẩm Hà cũng không quan tâm lắm về điều này. Cô bằng lòng với hạnh phúc mình có Nhưng Mạnh Phi là con người nhiều tham vọng Và nỗi hận vì nghèo Mất nghi dung Vẫn không nguôi 5 năm, năm trôi qua Thầm ha Tô lại đôi môi đỏ chót của mình và cầu nhỏ Mạnh Phi Lúc nãy anh đi hoài Em lại khó trong mình quá Mạnh Phi Vừa cài nút áo sơ mi Vừa trả lời Không đi hoài làm sao tìm đề tài về tìm tranh về cho em bán Sao không vẽ ở nhà như lúc trước Mạnh Phi nhăn mặt Lúc này xô ra Ăn nhiều ngủ nhiều bắt em làm mẫu à Hết đẹp rồi Thầm Hà cười gượng Đến sau lưng Mảnh Phi Vòng tay ôm lấy vai Mảnh Phi Núng nịu Em có bầu Anh không để ý sao Mảnh Phi như bị bỏng lửa xô Hất Thầm Hà ra Sao để để cho dính bầu Rồi lắm ăn gì nữa Thầm Hà sụ mặt Anh làm gì mà giữ vậy Chúng ta là vợ chồng, có con là lẽ thường, anh không thích sao? Thích cái gì? Ai đi giao tranh, ai đi giao dịch Em làm bể hết trơn, lỡ của anh rồi Em là bể hết trơn à? Lỡ rồi, em có thai 2 tháng rồi Phá đi Thảm hà trợn mắt nhìn mảnh phi như con quái vật Anh nói như vậy mà nghe được à? Nhà có con hít bực bội lắm. Anh đi hoài có ở nhà đâu mà bực. Anh nói rồi. Phá đi. Mạnh Phi bỏ đi ngay. Thẩm hà đứng nhìn theo nước mắt rưng rưng. Bà mẹ thẩm hà lặng lẽ lục đục phía sau dọn dẹp. Từ lâu cả hai xem bà như cái ăn người ở trong nhà. Mạnh Phi đến sườn điêu khắc của mình. Anh giật mình khi nhận ra Nguyệt Tâm đang đứng đợi. Cô bé đội nón trúc đan. Mặc áo dài trắng đứng ôm cặp Mạnh Phi tròn mắt Mặt thì tươi lên Không đi học sao Ngọc Tâm Hôm nay thầy em nghỉ Hai tiết sau là môn văn Nên em nghỉ đến đây cho anh tạc tượng tiếp Hoàn hồ bé Mạnh Phi ôm trầm Ngọc Tâm xoay tròn cô Ngọc Tâm e thẹn đẩy Mạnh Phi ra Anh Kỳ Đang ngoài đường Mạnh Phi mở cửa xưởng kéo tay Ngọc Tâm Vào đây em Ngọc Tâm Ngọc Tâm nhìn quanh nhăn mặt. Anh bừa bãi quá, đồ đạc lung tung à. Nghệ sĩ mà em. Kéo Ngọc Tâm ngồi lên đùi mình, Mạnh Phi âu yếm. Nhớ em quá, suốt đêm không ngủ được. Ngọc Tâm đặt một ngón tay lên môi Mạnh Phi mỉm cười. Hôm qua mẹ hỏi anh là ai? Dám bảo sao? Em nói đó là anh Mạnh Phi, kỹ sư kiến trúc. Nhưng chỉ chuyên về tranh tạc tượng Em có nói với mẹ chuyện chúng mình không? Có Mẹ nói anh hơi lớn tuổi cho so với em Coi chừng anh có vợ Mẹ nói mê ông nghệ sĩ ghê lắm Mạnh Phi bực mình bèo má ngọc tâm Cười khỏa lấp Tầm bậy Anh ở có một mình Em không thích ăn cơm hàng quán sao Còn lăng nhăng Thì cũng có người chứ đâu phải ai cũng vậy đâu em Anh quyết lòng cưới em à? Mạnh Phi gật đầu. Anh đã có sự nghiệp, một chút tiếng tăm. Anh cần có một mái gia đình chứ. Và vì anh yêu em. Đôi má ngọc tâm hồng lên, mắt cô sáng long lành, nụ cười e ấp trên môi. Ba mẹ em không đòi hỏi gì ở anh hết. Chỉ cần anh yêu em và không vướng ai là đủ. Anh đừng bao giờ gian dối em nghe anh Mạnh Phi. Không bao giờ. Mạnh Phi hôn nhẹ lên má cô gái rồi buông cô ra đứng lên. Nào, chúng ta làm việc. Mạnh Phi tính con đường rút lui nhanh gọn khỏi cuộc đời Thẩm Hà, bởi anh biết, đằng sau khuôn mặt đẹp và thân hình bốc lửa đó bây giờ chỉ còn cái vỏ không. Mạnh Phi không còn là cậu sinh viên ngày nào bị chê bỏ, đau khổ nhìn người yêu lên xe hoa nữa. Mạnh Phi ngày nay trưởng thành, vọt lên đỉnh cao, chen chân vào thượng lưu nhờ những đồng tiền của Thẩm Hà. Chuyện vợ chồng chỉ là đầu môi chót lưỡi, sáo rỗng. Bởi Thẩm Hà không biết quý trọng mẹ mình Thì làm sao mà kính yêu mẹ của anh được Thẩm Hà cứ nhìn phòng tranh thưa thớt Khách không còn lui tới nữa Cuộc sống bắt đầu đi vào Bẩn chật Mạnh Phi thì ít khi về nhà Thẩm Hà lao đến ôm cước Mạnh Phi Khi Mạnh Phi vừa bước vào nhà Mạnh Phi Anh đi đâu biển biệt Trong khi em đau gần chết Mạnh Phi gỡ tay Thẩm Hà ra Mặt khinh khỉnh Cô đau là tài cô Tôi đã bảo phá bỏ nó đi thẩm Hà lùi lại Cô đau lòng nhìn khuôn mặt mà cô đã từng yêu say đắm Đang lạnh lùng đến thản nhiên Đôi mắt đồng nàn ngày nào Lạnh như khôi băng Anh thật sự không muốn có con Và sống hết đời bên em sao Mạnh Phi cười lớn Đừng giả nai nữa em bé Cô có gì ngoài một mớ tiền lẻ Chẳng lẽ cô không thấy tôi đã từng nghiến Răng căm hận con đàn bà vụ tình sao Và anh vào em. Không. Vào thằng Thế Tùng. Tôi muốn nó biết thế nào là nỗi đau mất mát. Thế nào là nỗi đau của kẻ bị phản bội. Thẩm Hà bịt kín hai tay và hét. Anh im đi. Đủ rồi. Mạnh Phi búng tay kêu một cất chóc. Chưa bao giờ Thẩm Hà sợ hãi và gây tẩm gương mặt Mạnh Phi như lúc này. Mạnh Phi gần giọng Tôi về đây. Lấy mấy đứt đồ Thẩm Hà lắp bắp. Anh bỏ em. Cô thừa thông minh cái mà Thẩm Hà thầm Hà nổi cơn giận Cô hụm giữ lăn xả vào Mạnh Phi Tôi không cho anh đi Anh trả lại cho tôi tất cả tiền anh lấy đi mua chanh Mua dụng cụ điêu khác Cô ăn 6 tháng này còn đẩy hả Mạnh Phi thô bạo xô Thẩm Hà ra Biết điều thì để tôi lấy đồ của tôi đi Bằng không thì đừng có trách Anh làm gì tôi nếu tôi không cho anh đi Tôi đánh cô chứ làm cái gì Cô còn chừng đấy. Thằng Thi Tùng chưa tặng cô. Chứ tôi thì có đấy. Còn về cái bụng của cô, hãy phá đi. Cô đâu còn con gái mà nằm vạ nằm vật với tôi. Thảm hà không cần nghe Mạnh Phi nói rông dài nữa. Cô mắn chặt ngực áo vào Mạnh Phi. Đầu rúi vào ngực anh. Tôi không cho anh đi. Anh nghe lời ai về đây hát hủi tôi. buông ra tôi nói buông ra, không cái tát tay như trời sáng vào mặt đấy. mảnh phi sô thầm hà ngã nhào dưới đất, quát, đưa trở quá tổ đây. không. cứ mỗi tiếng không, mảnh phi tát mạnh vào mặt thầm hà tối tăm mặt mày, đè nghiến thầm hà xuống, lục túi áo cô. bà mẹ thẩm hà đứng run rẩy nhìn cả hai rằng xé nhau, gào lên, đồ khốn nạn, đồ sỉ khanh. Mạnh Phi là nhích mép cười nhạt Mẹ cứ chửi đi vì con như vậy Nhưng con không thể sống một đời Với một cái không biết quý trọng mẹ mình Mạnh Phi đã lấy được sâu chìa khóa Bước qua thân hình Thẩm Hà Đang nằm dài trên gạch Đi lệ tủ gom hết quần áo của mình Và bỏ vào túi sách Thẩm Hà nằm lệm dưới đất Lòng cô ê chề đau đớn So ra cái đốn mặt của cô đối xử với Thế Tùng Nó ngang như Mạnh Phi đối xử với cô bây giờ Thẩm Hà nhìn theo bóng dáng Mạnh Phi đến khuất hẳn, nỗi hận dâng lên trong lòng. Thẩm Hà mặc thật đẹp, len lỏi trong đám người đi ăn cưới Mạnh Phi. Không ai chú ý đến cô Thẩm Hà lảng vàng tới lúc họ, đàn trai đến nhà đàn gái. Cô sợ tay vừa giỏ, cái ca nhựa có nắp nằm yên trong giỏ sách. Thẩm Hà nhìn thấy cả nghi dung và thế tùng, lòng chua xót, hận thế tùng, hận nghi sung và hận cả Mạnh Phi. Cả đời cô chỉ ao ước có ngày này. Nhưng vĩnh viễn nó không bao giờ có. Xa cô. Thế Tùng vẫn bình yên như vậy. Vợ đẹp, con ngoan. Tên bạc thừa mứa. Chỉ có cô. Thảm hà mếm môi. Nước mắt cô như muốn trào ra. Mạnh Phi. Mạnh Phi. Hắn đang từ ngoài cổng kia. Một nỗi đau xé lòng quặn cả trái tim. Thảm hà căng mắt nhìn. Quả là một đám cưới quá lớn. Đoàn xe hoa đậu dài trên đường pháo treo từ lầu cao chấm đất nổ cả giờ không dứt chú rể đẹp trai đi bên cô dâu xinh xắn Ngọc Tâm bén lén nhìn chồng hôm nay trông mảnh phi chữ trạc đào hoa ra phết nghi dung đứng cạnh chồng thoáng tốt vợ của mảnh phi là Ngọc Tâm hắn bỏ thầm Hà dưới Thế Tùng cũng kịp nhận ra mảnh phi anh sướng người hình ảnh thầm Hà hôm nào trong bộ quần áo ngủ mỏng manh và mảnh phi chỉ mặc độc một cái quần đùi hiền ra Thế Tùng đưa tay vuốt mặt Nghi Dung mặt nhợt nhạt ghét vào tay chồng Dì em đã lầm hắn rồi Anh Thế Tùng Làm sao đây Thế Tùng trả lời gượng gạo Anh đâu biết làm sao Có thể hắn và Thẩm Hà đã thôi nhau Quyền đi lấy vợ của hắn mà Mạnh Phi không phải người tốt đâu Cậy họ Thế Tùng nắm tay Nghi Dung đi lại bàn ngồi Cô dâu chú rể đang làm cái lễ ra mắt hay họ Mạnh Phi đứng cạnh cô dâu Ngọc Tâm Mặt tươi cười hớn hở Nào Vợ chồng Nghi Dung lại mừng hai em đi Nghi Dung nhìn chồng khi được bà dì gọi Mẹ Ngọc Tâm gọi mẹ Nghi Dung bằng chị Họ là chị em bạn gì thì không thể từ chối Chúc mừng mạnh phi Ngọc Tâm Nghi Dung đứng lên váng tay chồng Thế Tùng miến cưỡng đi theo Đặt vào tay Ngọc Tâm món quà mừng Nghi Dung cố giữ nét tản nhiên Đây là quà mừng của anh chị Chúc hai em 100 năm hạnh phúc Mạnh Phi bối rối khi bắt tay Thế Tùng Gương mặt cố tươi nét Tính hết trói tay lanh đảnh Là mọi người giật mình Thế Tùng chưa kịp hiểu điều gì Anh nghe mặt mình rát bỏng Thế Tùng đưa tay bụng mặt Bên cạnh anh Mạnh Phi quỳ xuống Hai tay che kín mặt Nghi dung nhờ ôm hôn ngọc tâm Một hai tia nước cháy bỏng văng vào tóc cô Bắt lấy nó Mọi người đổ xô ra hết ồn ào và nhốn nháo hẳn lên Thẩm Hà ném cái ca mù Trên tay mình Cắm đầu chạy tuôn đồ cả bàn tiệc Nhưng toán thanh niên phía bên ngoài bắt kịp Thẩm Hà hông hăng thét gào Bỏ tay ra Mạnh Phi Mày là thằng khốn nạn Ngọc Tâm vứt cả hoa và quà tặng Quỳ xuống bên cạnh Mạnh Phi Mạnh Phi ôm mặt nằm ráy rổ dưới đất Nghỉ dùng thì chết điếng Cô ôm lấy chồng bật khóc Anh ơi Thế tùng theo tao bảo vợ Diễu anh ra ngoài Thế Tùng và Mạnh Phi lập tức được đưa vào bệnh viện Mạnh Phi bị nặng Chất cường toan Hoàn toàn đã phá hủy gương mặt hắn Thế Tùng cũng bị vả lây Bị nám ở bên mặt Thẩm Hà bị bắt ngay sau đó Qua cơn hoảng loạn thét gào, Cô đứng im thản nhiên trả lời mọi người Hắn ăn ở với tổ có con Xài hết tiền của tôi Tạt axit vào mặt hắn như vậy Mới vừa Đám cưới bỗng biến thành một đám tụ tập bàn tán Bởi cô dâu chú rể đều đi bệnh viện Thế Tùng buồn giàu bảo Nghi Dung Qua làn băng kín cả mặt Chỉ chừa mũi mũi và mắt Thẩm Hà tạt axit vào mảnh phi Nhưng anh cũng có lỗi một phần Trong cuộc đời Thẩm Hà Em có buồn không Nghi Dung Nghi Dung nắm tay chồng Xe sẽ, sẽ lắc đầu Tất cả bắt đầu từ đêm hôm nay Cô băng mình trong đêm tìm đến Mạnh Phi thôi Mạnh Phi đã đền tội xứng đáng của hắn Còn thầm hà Trong bốn bức tường Sam Cô ta oán hẳn ai đây Dù sao cũng chính là do cô ta làm Hỏng cuộc đời của mình Thế Tùng đến trường Chống vừa điểm tan học Học trò cũ lần lượt đi ra Thế Hùng chạy ra đầu tiên Cậu bé chạy ra Xe của cha Thế Tùng âu yếm kéo con vào lòng hỏi Chị Ti Ti đâu? Thế Hùng tụng láo táo. Ti là con gái nên điệu hạnh đi ở sau đó ba. Thế Tùng bật cười ra đầu con. Nói xấu chị Ti Ti, chị Ti Ti cốc đầu con đấy. Thế Hùng chề môi. Chị Ti Ti nhỏ hơn con mà đòi làm chị. Lớn hơn con chứ sao nhỏ. Tới lỗ tai của con là cùng. À... Titi ti ra tới, cô bé xinh xắn trong chiếc áo đầm kết ren trắng, đũng mịu xa và lòng thế tùng. Ba đợi con lâu không ba? Không, ba vừa mới tới. Thôi, hai chị em lên xe đi. Titi ti tót lên xe ngồi cạnh thế tùng bên tay lái, còn thế hùng ra vẻ cậu chủ nhỏ hơn. Cậu mở cửa sau leo lên ngồi, bật ngửa vào thành xe, làm giọng như người lớn. Ôi cha, thật là mệt. Thế tùng quay lại nhìn con cười. Này. Đừng có làm bộ lời nghe cậu. Tỷ tỷ ôm cánh tay thế tủng lắc. Ba ơi! Chuyện gì đó, nói ba nghe coi. Ba thương con, hai em thấy hùng nhiều. Ba thương cả hai đứa. Sao hôm nay con hỏi ba như vậy? Hồi sáng này gì ba đưa con đi học. Lúc gì đi, có một bà đón đường con và hỏi con như vậy. Ai lại hỏi con kỳ cục như vậy tỷ tỷ? Con đừng nghe lời ai nha. Ở Sài Gòn hay có vụ bắt cóc con nít lắm đó Ti Ti rụt cổ lại những vấn cãi Không có đâu bà Bà đón con hoài à Còn cho con bánh kẹo nữa Thi Tùng thoảng thốt Rồi con có nhận không Không Mẹ nói của người lạ không được nhận Thi Tùng thở vào Thế Hùng băng từ sau trùm ra trước Chị tin nói láo đó bà Hồi sáng này chị nhận của người ta cái vòng đeo tay Bà coi kìa Titi ti rụt tay lại nhìn cha, Thế Tùng nghiêm khắc. Đưa bà xem. Ti Ti rụt rè chia tay ra. Bà đừng la con, dí năn nhỉ quá chừng. Chiếc vòng thật đẹp, ôm lấy cổ tay bé xíu trắng ngần của con bé. Mai mốt, đó, con không được nhận cái gì nữa nghe Ti Ti. Rồi bà bắt cóc con đi. Ba mẹ biết con tìm đâu bây giờ. Con xin lỗi bà. Ừ. Lòng Thế Tùng lo lắng. Đã nhiều lần anh nghe thấy hùng mách có người đàn bà theo con bé. Chẳng lẽ là thẩm hà ấy. Đã 6 năm. Bên một mái gia đình hạnh phúc, bên một người vợ như Nghi Dung, anh đã cố quên đi một hình bóng làm nhức nhối tim mình. Không biết thẩm hà đã vượt bàn về đâu, sau người bị bắt kết án và đi trại cài tạo. Thế Tùng sờ tay lên má, nhưng vết thèo lỗ chỗ trên má vẫn còn đây. Chứng tích của thẩm hà để lại trong ngày cưới của Mạnh Phi. Nguyệt tâm, tử hôn. Đám cưới lỡ giờ. Mới đó mà đã sáu năm. Xe sắp về đến nhà, Thế Tùng dặn hai con. Hai đứa đừng cho mẹ hay, mẹ lo nghe không? Dạ. Nghi Dung đón chồng và hai con trước cổng. Ti Ti nhảy xuống tiếu tiếp. Thưa mẹ, con đi học mới về. Con bé ôm lấy cổ Nghi Dung thơm lên má. Trong lúc Thế Hùng đi luôn vào trong, Nghi Dung gọi. Thế Hùng không thưa mẹ phải không? Thế Hùng quay lại cười phô cả hàm răng xuống. Con quên. Con quên nữa mẹ đánh đòn á. Thế Hùng vứt cặp lên bàn và kêu. Mẹ ơi con đói quá à. dung cố lên đầu con. Chó con xấu quá. Thầy quần áo xong rửa tay đi đá. Bị mẹ la Thế Hùng lào bào. Mẹ cưng ti ti bỏ con. Thế Tùng bồng con trai lên. Nào đừng có lào bào. Con trai ganh tị là xấu lắm, biết không con? Để cho dì ba đưa hai đứa nhỏ đi học. Thế tùng đậu xe từ xa theo dõi. Anh muốn hiểu người đàn bà luôn theo Ti Ti là ai. Dì ba đưa hai đứa nhỏ đến cổng thì gọi xích lô quay lại. Thế hùng nhảy nhót nhanh vào trường. Ti Ti rãi một mình phía sau. Ti titi Ti Ti quay lại, nhận ra người đàn bà mỏi hôm. Nó đứng dừng lại không cười nói. Hôm nay dì đừng cho quà Ti Ti nữa. Ba con giày Ti, ti nhìn xoáy về thiếu phụ Dì mặc áo đâu có đẹp đâu Tiền đâu mà dì mua quà cho con Thiếu phụ ngại ngào nhìn con bé Ti ti Tính xe vang lên thật lớn phía sau Ti, ti nhìn lại hốt hoảng Có ba ti ti đến, dì đi đi Thiếu phụ cũng hốt hoảng kéo nó lại Cho sụp che kín mặt mình Ti, ti sợ sệt nhìn thấy tùng đang mở cửa bước xe xuống Ba ơi, tại vì hỏi con, con chưa lấy cái gì của gì đâu. Thế Tùng nghiêm giọng bảo con. Con vào trường đi. Tì tì chảnh đi, còn quay nhìn Thế Tùng. chiếc cặp da trên lưng nó đông đưa. Thiếu phụ bước đi như chạy. Thi Tùng ngần giọng, Chỉ dừng lại. Anh anh chân trận đầu lại, Thiếu phụ run dậy. Anh Tùng, em đây mà. Phân nửa gương mặt nám và đầy sẹo, cũng làm thẩm hà nhận ra Thế Tùng. Có thấy Tùng, anh dưỡng sờ trước thầm hà, cô tàn tạ ngoài sự tưởng tượng của anh. Bộ bà ba bằng vải đã cũ và chiếc nón lá sờn cạnh, đôi má hóp đưa cao hai lưỡng quyền, đôi mắt sâu. Thế Tùng kêu lên. Thầm hà. Vâng, em là thầm hà, em nhớ con quá. Xem không đến nhà thăm con cho đường hòa. Ngày trước em đã bán ti ti cho nghi dung, làm sao có quyền nữa hả anh? Nghi dung nào có ra điều kiện gì đâu mà em phải núp lén thế này. Thẩm Hà ngẹn ngào đứng im. Cô tủi lòng, thẹn người. Trước người xưa, còn đeo gương mặt đẹp ngày nào cô yêu. Cô hận mạnh phi tạt axit và mảnh phi và luôn cả anh. Em lên xe đi, anh đưa em đi. Thẩm Hà ngoan ngoãn lên xe. Cô không dám hỏi Thế Tùng sẽ đưa mình đi đâu. Thế Tùng lái xe gái vào một quán nước. anh gọi Hai cha chi cô Nhìn thẩm hà sót xa Em làm gì Có ở chung với mẹ không Mẹ em đã mất Sau ngày em đi cải tạo vài tháng Rồi em làm gì để sống Từ lúc ra trại đến nay thẩm hà thẩm hà ứa nước mắt Cô không muốn thế mà nước mắt cứ rơi Anh không giận em sao thế Tùng Không Anh đã quên Dù sao anh cũng có lỗi khi đời em như thế này Em có thai với Mạnh Phi Hắn bỏ em sau khi hắn xài hết tiền của em Như anh biết đó Em tạt axit hủy hoài gương mặt hắn 5 năm trong tù Sức em mòn mỏi theo thời gian Ra tù em không biết làm gì nuôi thân Mẹ chết Anh chỉ hoàng đoàn Em đi làm tiếp viên Rồi bán cả thân nuôi miệng Trời ơi xem em không tìm anh Em có ra gì để tìm anh ở thế Tùng Bây giờ em bệnh hoạn Người ta thuê gì làm nấy Em chưa qua 30 hết còn trẻ <cười> Em thì lại thấy đời mình đã tàn thế Tùng nắm lên bàn tay thầm hà Bàn tay gầy hoặc xanh sao đầy những cân xanh Nếu em không tự ái Anh xin giúp em một số tiền để làm lại cuộc đời Thầm hà nhìn thế Tùng Đôi mắt cô nhòe nước mắt Anh hạnh phúc chết thế Tùng Có và Nghi Dung rất yêu ti ti Có, em có nghe tí tí nhắc đến mẹ nó với tất cả tình thương Em vui lắm Thế Tùng Nghi dung rất đáng để cho anh yêu Họ cứ nhìn nhau Thẩm Hà đọc thấy tình yêu Thế Tùng dành cho mình vẫn còn đầy trong mắt anh Lòng cô trùng xuống Trời ơi, vậy mà mình cứ chối bỏ anh trong cuộc đời Hẳn ngày ấy anh đau đớn lắm Ngày mai em đến đây được không? Anh muốn giúp em Thẩm Hà Thầm hà cuối mặt Tình yêu đầu đời thoát chốc hiện vậy Cô để yên tay mình trong tay Thế Tùng Đột vai run nhẹ Thế Tùng hiểu Cô đang ghim lòng để đè nén tiếng khóc Thầm hà bớ ngỡ trước căn nhà nhỏ xinh xắn ấm cúng đầy đủ tiện nghi Thế Tùng mở rộng các cửa sổ Anh đã mua căn nhà này Em ở rồi từ từ tính xem phải làm gì để sống Còn phần ti ti Để anh nghĩ xem cho nó gặp em được lúc nào Cảm ơn anh đã lo Thẩm Hà không ngờ Thế Tùng còn lo cho mình như vậy Cô xúc động đứng lặng nhìn Thế Tùng giao chìa khóa cho Thẩm Hà rồi ra về Thẩm Hà tiễn Thế Tùng bằng một câu hỏi Anh có đến nữa không? Khi nào rảnh Anh sẽ đến Thế Tùng đã đi Thẩm Hà đứng nhìn theo băng quân. Thế Tùng có còn yêu mình không vậy? Nếu không Tại sao lại lo cho mình? Trong tim Thẩm Hà nhen nhốm một tia hy vọng Có được tiền Thẩm Hà mai một số quần áo và nhờ đó cô lấy lại phong đồ cũng như sức khỏe. Thế Tùng gái lần thứ hai sau nửa tháng Thẩm Hà tươi trẻ mập mạp ra làm anh bất ngờ. Thẩm Hà khoe Em đi mai công nghiệp tuần sau ra khóa sẽ được giới thiệu đi mai cho nhà máy thuê đồ xuất khẩu. Mừng cho em Anh không mang ti ti theo à? Và hôm nữa anh sẽ đưa con đến em còn tiền không? Em còn đây, anh không phải đưa thêm. Em cầm thêm, phòng hờ lúc anh không đến được. Thầm Hà xúc động quá, cô cầm tiền và luôn cả bàn tay Thế Tùng vừa bật khóc. Em không biết đáp tạ làm sao ơn của anh. Thế Tùng bối rối rụt tay lại. Em đừng làm như vậy Thầm Hà. Thầm Hà cúi thấp đầu như chiếc lá rủ Em biết, em không còn xứng đáng với anh nữa. Nhưng mà em vẫn yêu anh Thế Tùng Thế Tùng ngập ngừng đặt tay lên vai Thẩm Hà Chúng ta đã hai lối rẽ Anh giúp em vì em là mẹ của con anh Vậy thôi Không Em biết anh vẫn còn yêu em Thả Hà ôm chầm đến Thế Tùng Gục đầu vào ngực anh khóc ngất xem gặp con đi Thế Tùng Chưa tiện đâu em Anh chưa nói cho Nghi Dung biết Anh sợ Nghi Dung buồn phải không Em thông cảm cho anh Thẩm Hà cay đắng biết Nghi Dung vẫn là kẻ quan trọng trong đời Thế Tùng Thẩm Hà buông Thế Tùng ra Thẫn thờ ngồi xuống ghế Lòng đau xót hơn bao giờ hết Họ ngồi như thế thật lâu Không ai nói một lời Hạnh phúc và tình yêu đã thật sự bay xa Nghi Dung bắt đầu để ý đến Thế Tùng Gần đây anh hay ngồi Và anh thở dài Có một lúc nào đó Anh nhìn chăm chăm và ti ti Con bé vẫn hồn nhiên ngồi chơi búp bê Hôm qua Thế Thùng Mách Mẹ ơi, con thấy chị Ti Ti nhận kẹo của bà nào cho ấy? Nghi Dung cao mày Ai cho? Con đâu có biết Bà hay đến trường gặp Ti Ti Hôm trước con thấy ba nói chuyện với bà ấy nữa Nghi Dung không quan tâm là mấy Nhưng giờ đây trước vẻ đam chiêu của Thế Thùng Lòng Nghi Dung lại sốn sang Người đàn bà ấy là ai? Sáu năm qua Hạnh phúc đã ở trong tầm tay Nghi Dung Nghi Dung bằng lòng hạnh phúc Mình có Vậy mà... Thế Tùng hay đi làm về muộn. Ngày chủ nhật có khi biệt tăm. Nghi Dung rơi vào đau khổ âm thầm. Cơn mưa đến từ sáng sớm dài dặn. Hôm nay chủ nhật, Thế Tùng không đi làm cũng không ra phòng khám ngoài giờ. Anh vẫn đứng yên lặng bên khung cửa nhìn sang mưa. Đôi mắt xa xăm, thỉnh thoảng nhìn trời. Nghi Dung dừng được, buộc miệng hỏi. Anh có hẹn bên ngoài? Thế Tùng lúng túng. Không. Không. Xem lại hỏi anh như vậy. Em thấy anh có vẻ bồn trồn. Nghi Dung thấy mình như có điều gì muốn nói. Nhưng rồi lại im lặng. Cô mở ngỏ. Anh có điều gì khó nghĩ phải không? À không. Anh chỉ hơi nhức đầu. thế Tùng ách xì lớn mấy cái. Nghi Dung sợ chán chồng. Anh cảm rồi đấy. Vào đây em lấy thuốc cho anh. thế Tùng giữ tay vở lại cười gượng gạo. Em lấy ngày bác sĩ của anh hay sao? Anh là chúa lời uống thuốc. Lòng nghi anh biết bệnh anh mà. À này, em ở nhà, anh có việc đi ra ngoài một tí nhé. Đang mưa mà anh. Anh đi xe, anh làm cái gì? Thế Tùng đi nhanh ra cửa. Nghi Dung kịp nhận chồng đã ăn mặc chỉnh tề từ bao giờ. Thế Tùng đi đâu trời mưa mà vẫn đi. Lòng nghi dung dấy lên một mũi nghi ngờ. Một nỗi buồn len vào lòng. Hình như từ lâu không có trong cô. Thế Tùng do dự một chút, đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. căn phòng tối nhợt nhạt. Anh phải đứng trụ lại một lúc mới nhìn được cảnh vật bên trong. Thẩm Hà đang nằm thiêng thiếp trên giường, mắt nhắm nghiền, mặt đỏ ao. Thế Tùng bước nhanh lại, cúi xuống cho gần mặt Thẩm Hà. Em bị bệnh à Thẩm Hà? Anh mời dùm em cái cánh cửa sổ ra cho sáng một chút. Thế Tùng đi lại cửa sổ, rút chốt xô màn cánh cửa. căn phòng sáng lên. Thế Tùng sừng sốt nhìn Thẩm Hà Hơn 10 ngày anh không gái Thẩm Hà xanh sao vàng vọt Đôi mắt cô lờ đờ mệt mỏi Em đau làm sao Thẩm Hà nín thinh Thế Tùng nắm tay cô trần mạch Trong người em thế nào Thẩm Hà vột khóc nấc lên Ông lấy bàn tay Thế Tùng ngàn ngào Đừng đến đây nữa anh Vĩnh viễn đừng đến đây nữa Tại sao Đừng hỏi em mà Hãy về đi Em bệnh vì nhớ con phải không? Em không xứng đáng cho anh thăm hỏi đâu. Về đi anh, về đi. Thẩm hà gào lên trong tiếng nước nở. tranh biết nguyên do đã. Anh Tùng, em muốn gặp con. Một lần thôi, em than thiết van anh. Hôm trước anh nghe Titi nói em có đến trường cơ mà. Em có đến, nhưng chỉ nhìn nó thôi. Em không sáng đến gần. Tại sao? Đâu ai cấm em. Chính em cấm em. Thầm Hà rút từ dưới gối mình nắm, quăng sắp giấy trước mặt Thế Tùng. Gì đây? Thế Tùng cầm lên, tay anh run rẩy nhìn chân chối và Thầm Hà, lạc giọng hỏi. Em đi khám bệnh từ bao giờ? Hôm anh về, em cứ bị sốt lên miên trong người khó chịu. Như sẽ đánh ngang tay, Thế Tùng ngồi phịch xuống ghế. Kết quả xét nghiệm, những dòng chữ to tướng cứ nhảy múa trước mặt anh. Tội em quá thảm hà Không chịu được Thế Tùng ôm chầm lấy thầm hà Cô yếu ớt đẩy anh ra Đừng ôm em Con người em bẩn thỉu lắm Anh không sợ em lây cho anh sao Ngay cả con em Em cũng chỉ biết nhìn nó Tự em đã giết đời em Cơn mưa đã dứt hột Không khí mát lành lạnh Thế mà Thế Tùng nghe lưng mình ướt cả mồ hôi thậm hà sẽ sống ra sao đây với căn bệnh nghiệt ngã của thế kỷ còn anh làm sao được dám đưa con đến gần mẹ của nó người ta có cho em uống thuốc có lẽ cũng chưa chết liền đâu những lời cay đắng đó của cô làm anh mát lòng anh đành bó tay trước định mệnh với chiếc thần chết đêm nay đã thật khuya tiếng động cơ bên ngoài đường phố thưa dần và tắt hẳn người dùng thế thế tùng còn xoay sở cô ôm lên anh dịu dàng có điều gì khó nghĩ lắm phải không anh thế tùng dội mặt vào má vợ anh đang nhức đầu quá nghi dung lần hai tay lên tái dương của chồng em ra tái dương cho anh nhá nghi dung này thế tùng giữ tay vợ trên mặt mình anh biết nói ra em sẽ buồn nhưng anh không dừng được nghi dung run lên điều đó khiến anh chăn trở, tư lự là đây sao? Anh sắp thú thật cùng cô, anh lại giang đoán bằng công nói. Anh biết nói ra em sẽ buồn, nhưng anh không dừng được. Cô yếu ớt đáp. Anh cứ nói em chịu đựng được. Thẩm Hà muốn gặp Ti Ti Anh đã gặp Thẩm Hà. Thẩm Hà đang bị bệnh, căn bệnh của thế kỷ, chưa biết bao giờ ra đi. Cho Titi gặp thường thì không được Nhưng không cho gặp thì tàn nhẫn quá mà Em đâu có hẹp lượng đâu Nếu cô không bị bệnh Muốn bắt lại Titi em vẫn vui lòng Anh thấy đó em rất yêu Titi Anh hiểu Và rất cảm ơn em Tùy anh quyết định thôi Anh gặp Thẩm Hà từ bao giờ Hai tháng Từ hôm Titi bảo nó có người Hay đón quà cho nó Ai, em có nghĩ đến Thẩm Hà Nhưng không ngờ lại là, là cô ấy Khi người ta biết ăn năn hối hận Thì mình cũng nên rộng lượng hay mà Bao giờ anh đưa con đến Anh định ngày mai Thẩm Hà đang đau nhiều lắm Và anh muốn em cùng đi Có nên không Anh nghĩ là nên Thẩm Hà đang rất cô đơn và tuyệt vọng Cả hai cùng im lặng Mỗi người một đi nghĩ Họ biết Dù chung một mái nhà Một tâm hồn, một ý tưởng Nhưng khi mạng nồng, chăn gối đi nữa Thì ít nhiều bóng hình dĩ vãng vẫn đuổi theo Căn nhà đóng cửa im ỉm, Thế Tùng đập mạnh cửa nhiều lần và gọi Mở cửa ra thảm Ha Anh mang Ti Ti đến cho em Cánh cửa vẫn không nhúc nhích Khen cài bên trong Thế Tùng lắc mạnh cửa Thẩm Ha, Thẩm Ha ti, ti cũng gái mắt nhìn qua khai hở Dì ơi, dì ơi Hoàn toàn im lặng đáp lại họ Sao kỳ vậy Thế Tùng suốt ruột lắc lại cửa Nghi dung bảo đếm nhìn vào xem Đến bên trong mùng còn buông rũ Lờ mờ trong bóng tối Hình như thầm hà nằm bên trong Thân hình lật ngửa Có cố bên trong Có ly nào nghe tiếng ti ti thẩm hà lại không dậy Anh phá cửa vào Nhiều khuôn mặt ló ra từ những căn nhà bên cạnh bảo Hai hôm nay rồi cửa cứ đóng Không thấy cố ra ngoài mua thức ăn Một ý nghĩ thoáng qua đầu Một linh tính không hay chợt đến Thế Tùng nhìn vợ rung động Phải phá cửa vào tôi Em và con tránh ra Dùng hết sức mình Thế Tùng đá mạnh vào cánh cửa Cánh cửa gỗ loay động rồi nằm im Thế Tùng tung một cú đá mạnh Cánh cửa mở bật Anh chạy tuôn vào Căn phòng sáng mờ mờ Thảm hà nằm trong mùng như đang ngủ Thế Tùng khoát cờ mồm ngò to. Thẩm Hà, ha! hai mắt không khép kín, mặt nhăn lại đau đớn, chăn gối bừa bãi. Thế Tùng run run nắm lấy vai Thẩm Hà, bờ vai lạnh bốt cứng nhắc. Anh hốt hoảng đặt tay lên mặt cô, khuôn mặt nhợt nhạt tái ngắt. Thế Tùng hét lên. Thẩm Hà. Anh gục xuống bên cạnh, nghi dung ấn cho Titi ngồi đàng hoàng ở chiếc ghế bên ngoài đến gần. Cô nhìn thấy những lọ thuốc và dính tờ chi chít chữ thậm hà thế tùng gào to rồi khóc nức nở thầm hà đã tự tử lấy mình không chờ những con virus đục nát thân cô nghi dung dịu dàng dịu thế tùng đứng lên bình tĩnh là đi anh thầm hà rồi sao cũng đã chết đặt lên mộ những đóa hoa màu trắng nghi dung quỳ xuống bên cạnh thế tùng betty tì, tì cũng bắt chiếc quỳ theo nghi dung ôm lấy nó lại ba lại đi con Titi ngoan ngoãn làng theo Thế Tùng quay sang Anh kéo Ti Ti vào lòng Hôm nay thì anh đã bình tĩnh lại Để giấu niềm Đau với sâu tận đáy lòng Giữa vợ và người tình Ông trời đã bắt anh chọn một Và người tình đó đã nằm sâu dưới ba thước đất Anh đốt nén hương cắm lên mộ Nghị dùng tặng em nhiều hoa lắm thầm hà Cô bao giờ cũng tốt với em Về đi anh Nắng quá Ti Ti núng niệu đòi về Nó còn quá nhỏ để biết buồn Và biết ai đã nằm trong nấm đất kia Nắng lên cao lung linh Một ngày trong mọi ngày Dòng đời vẫn thế Dù ai đau khổ Dù ai hạnh phúc Hay ai miên viễn xa đi Nghi dùng sắt con Thỉ vào các bạn ti ti đều vào giữa Tay này Tay bé nắm lấy tay cha Tay kia bé nắm lấy tay mẹ Thế Tùng ngại ngào Nhìn nấm mồ chơ vơ còn mới Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập cuối cùng kết thúc cho cái kết của bộ truyện tâm lý xã hội ngắn rất hay. Và quý vị đừng quên sau khi nghe xong, hãy bấm like cũng như đăng ký kênh youtube để Hồng Nhung lại có cơ hội gửi đến quý vị và các bạn những bộ chuyện tiếp theo sẽ được phát sóng vào khung giờ này ngày mai. Còn bây giờ, xin chào và xin chúc quý vị và các bạn có những phút giây, thư giãn thật vui vẻ.